Đồng dược phòng bán vé Chương 7 Mạch nhân nghĩ Tiểu bạch thỏ ngực teo Đúng là một người thú vị Tuy rằng mạng internet là hư ảo Có khả năng ta đang nói chuyện Tới một anh chàng nào đó Nhưng hóa ra phía sau màn hình Chỉ là một con chó Nhưng ít nhất Thì có thể không cần tiếng lẻ gì Mà bắn chữ kiểu minh dương Không cần đối với lời nói của bản thân mình Mà chịu trách nhiệm cũng không cần lo lắng quá hư gãy thực lực. Đối với một người mà lúc nào hành động cũng phải vô cùng cẩn thận, lời nói còn phải suy nghĩ đến lời đến trốn mới nói ra được như Bạch Nhiên, thì việc này quả thực đã đã đạt được tâm nguyện. Thế cho nên hiện tại, cứ thấy Kiều Minh Dương là Bạch Nhiên lại tủm tỉm cười. Em không phải ghét yêu tôi đấy chứ? Đang lúc chuẩn bị diễn, Kiều Minh Dương chợt hỏi Mạch Nhiên. Đúng vậy, đúng vậy, tôi thực sự yêu anh chết đi được. Mạch Nhiên lại tụt tìm trả lời hắn. Kiều Minh Dương giả vờ kinh ngạc. Em không phải là muốn cùng tôi kết hôn chứ. Anh yên tâm, không có mấy trăm bạn gửi ngân hàng và viện Kim Dương 20k ra. Tôi tuyệt đối sẽ không lấy anh Kiều Minh Dương hai con mắt mị hoặc Lông cầm Mạch Nhiên lên Mạch Mạch Nhiên Em yêu tiền như vậy sao Tiền Mạch Nhiên bật cười Nếu như trước đây cô nhất định sẽ nói cho hắn Tiền thì có lợi ích gì Tiền có thể ăn được sao Thế nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy Mạch Nhiên mới phát hiện Nếu như không có tiền, ngay cả cái hũ đựng tro cốt của mẹ cô cũng không mua nổi. Vậy còn phải nói, không phải vì tiền tôi còn cam tâm tình nguyện ở đây cùng anh nói những lời vô ích sao? Mạnh Nhiên liếc xéo Kiều Bình Dương một cái. Bóng một ánh đèn ô tô chiếu đến, cách đó không xa một chiếc xe thể thao màu đen ven thuộc đang bật đèn. Mạnh Nhiên, bạn trai cô đến thăm? Thực hạnh phúc nha. Dạ bự diễn tôn nhìn cô nói đùa. Bạch Nhiên vội vàng đứng lên, theo thói quen mà lôi hộp phấn bên bình hoa trang điểm lại, nhanh chóng sửa sang lại tóc tai. Thần tài đến rồi. Kiều Bình Dương đứng lên, mập mờ bỏ lại một câu rồi đi. Bạch Nhiên chẳng buồn tức giận với hắn, bởi hắn nói cũng không sai, vị công tử này vốn là thần tài của cô. Lâm Kỳ Mạch Nhiên nhanh chóng chạy tới như con chim lo nhẹ nhàng lép vào tay Thập Lâm Kỳ Thập Lâm Kỳ hôm nay nhìn thuộc tuần tú Áo sơ mi kẻ sọc đen nộ ra khuôn ngực tráng kiện Cho dù Mạch Nhiên và anh ta chỉ là gặp dịp thì chơi Nhưng lúc này Mạch Nhiên cảm thấy cô cũng được ăn đậu gũ của anh Thập Lâm Kỳ thế nhưng lại nhìn cô nhớ Làm sao lại trải ra thì lại Cô sao? Mạch Nhân cúi đầu nhìn xuống trang phục của mình một chút. Áo chiến, váy siêu ngắn, cộng thêm một cái áo lụa cực kỳ phong trần. Đúng rồi, cô còn đội một bộ tóc giả màu đỏ tươi. Đây chẳng qua là tạo hình của nhân vật Tiểu Lam thôi. Khi tiếp bộ dạng Bạch Mạch Nhân Bây giờ nhất nhất đi ngược lại với thẩm mỹ của chồng công tử. Bạch Nhiên lè lưỡi cười xoa. Đây chỉ là hóa gia cho họ với nhân vật thôi mà. Quay xong nhanh trở về, buổi tối mẹ muốn gặp em. Cái quái gì vậy? Bạch Nhiên kiếp sợ không kìm được đút tắt lên chưa kia, mạch nhân vốn linh là về đàn ông như thập đần kỳ sẽ không có chuyện đưa phụ lũ về nhà ra mắt gia đình. Và anh cho đến khi gặp mẹ Thập. Mọi thứ mới bình thường trở lại. Mẹ Thập Đâm Kỳ là An La Bùi, về danh bà này rất không giống với những phụ nhân nhà giàu trong phim ảnh, vô cùng khác, bắt đầu đến mức mà khiến cho người ta phát sợ chỉ cần suy nghĩ một chút là biết ngay, một bà chủ có gần 50 tuổi, bà ngày mặc váy hồng như công chúa, nội thất trong nhà cũng y như trong một tòa lâu đài, ngay cả con chó lui trong nhà cũng được đeo lơ ren bằng tơ tằm. Anna Bùi từ nhỏ đã sống trong cái huyền tưởng thiên kim cơ nhà giàu, trong mắt bà thế giới này không có gì xấu xa, chỉ có đèn thắp ánh cùng với ánh sáng những đồ và toàn bạc. Mỗi lần bà nhân đi đến nhà họ tộc đều đưa cho cô rất nhiều bài công chúa, sau đó lôi kéo cô cùng thảo luận những bộ phim tình tự tượng và những tiểu thuyết ngôn tình rất phong thực tế. Chúng tỏ trong vòng 3 trận đầy tình cảm e ấp của một thiếu nữ. Bà rất nhiều lần nói cho Mạnh Nhân biết và muốn thấy cô và Thẩm Lâm kỳ tổ chức một hôn lễ lãng mạn nhất thế giới trên một chiếc du thuyền lộng lẫy. Dưới có biển xanh thẳm, trên có bầu trời rộng mời đến tất cả các vị quý tộc trên thế giới cho cô và Thẩm Lâm Kỳ những lời chúc tốt đẹp nhất. Mỗi lần bà ta nói như vậy, Bạch Nhiên đều không nhìn được trong lòng thầm than trời. Trời ạ, đừng ban cho con một lão bà nhiệt tình như vậy chứ. Tóm lại là sẽ không có một lựa nhân bình thường nào nguyện ý theo Thẩm Lâm Kỳ về nhà, chỉ ít là Bạch Nhiên sẽ không làm thế, vì vậy cô là vớ lời. Nhưng đêm nay có một số cảnh quan trọng phải diễn, em còn chưa biết phải quay bao đến bao giờ. Cảnh nào? Chính là vai Diệu Lam của em hôm nay trên đường bị xe đụng phải. Mạnh Nhiên đơn giản tóm lược văn tắc nội dung cảnh phim cho thập Lâm Kỳ. Rủi ro như vậy, không nên dùng diễn viên đóng thế sao? Thầm Lâm Kỳ vẻ mặt điềm tĩnh hỏi cô. Bốn là định dùng diễn viên đóng thế, nhưng mà em cảm thấy em có thể làm được. Bốn dĩ cũng không phải để lầu. Hơn nữa, đạo diễn cũng cảm thấy như vậy chân thực hơn. Anh, anh đi đâu vậy? Mạch nhiên kéo tay Thầm Lâm Kỳ. Anh đi lối với đạo diễn, bảo ông ta cho diễn viên đóng thế thay em. Không cần! Không cần! tự nhiên họng hốt ngăn cả anh nói giỡn sao Mạnh Nhiên cũng đã bao nhiêu lợi ý đẹp với hẹn đùa kiểu với đạo diễn tôn bảo đảm sẽ không để xảy ra sự cố gì mới được ông ta đồng ý cho trực tiếp diễn cảnh này kỳ thực là đã có lần chỉ cần đóng một cảnh bị chói thôi nhưng Mạnh Nhiên cũng cần đến diễn viên đóng thế thế nhưng cảnh quay lần này đối với cô có ý nghĩa thực quan trọng cô lần đầu tiên vẫn thực sự diễn một cảnh cảm động như vậy dù chỉ một lần về Bạch Chiết cô thế nào cô muốn thử vượt lần. Em quyết định rồi, lần này em nhất định phải tự mình rước trận. Anh tuyệt đối sẽ không đồng ý cho em làm vậy. Thẩm Lâm Kỳ lạnh lùng cự tuyệt cô. Nếu anh không đồng ý, đừng mong em lăn lữa theo anh về nhà. Bạch Nghiên thong thả nói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 Xin lỗi, em chỉ là rất muốn mong cho a Chiết thấy cảnh quay này em diễn." Mạnh Nhân cúi đầu thì thầm nói. Thẩm Lâm Kỳ tự nhiên rất lâu rồi mới lên tiếng. "Được, có điều anh cũng muốn xem em diễn." "Cái gì?" Mạnh Nhân ngẩng đầu khó tin mà nhìn Thẩm Lâm Kỳ. "Anh anh như vậy là đã đáp ứng rồi." Mạch Nhiên đứt căng thẳng, không phải chỉ vì đây là lần đầu tiên thử nghiệm một cảnh quay mạo hiểm như vậy, mà còn bởi vì Thẩm Lâm Kỳ đang nhìn cô. Sự thật là từ lúc bọn họ khai tình cảm cho đến giờ, anh chưa từng bao giờ đến xem cô đóng phim. Việc này so với việc đạo diễn chỉ đạo, lực sát thương lớn hơn rất nhiều. Kỳ thực, Mạch Nhiên cũng không hiểu bản thân mình đang hồi hộp cái quái gì. Lát nữa, chỉ cần thả lỏng là được Những điều tôi nói với cô trước đây Cô đều lĩnh hộ rất tốt Xe có chuyên gia lo Tuyệt đối sẽ không làm cô bị thương Chỉ cần nằm theo chỉ dẫn của tôi là được Hiểu không? Thầy Dương chỉ đạo diễn xuất Nhấn mạnh với Mạch Nhiên Mạch Nhiên rè rạt cật đầu Ông ta nói những gì cô đều khắc khốt ghi tâm Trường quay bố trí công tác bảo hộ rất tốt Chỉ cần động tác chính xác Vậy rồi sẽ không bị thương. Cô có kinh nghiệm vũ đạo, động tác như vậy hẳn là không có vấn đề gì. Nói chung không có gì khác biệt lắm, rất đơn giản. Đi thôi. Thầy Dương động viên cô. Vâng. Mạch Nhân gật đầu, nhưng mắt nhìn Thẩm Lâm Kỳ ở cách đó không xa, rướn qua đi đến trùng quay. Cảnh này nghe tựa khá đơn giản. Lúc Tiêu Lam đem theo theo cây đàn đi qua vài kẽ ra đường thì có một chiếc xe như bay mà lao đến. Tiêu Lam chỉ kịp nhìn thấy đèn xe rồi sau đó bị văng ra. Tiếng huốc ấy thật giống với chuyện của Bạch Chi năm đó. Mọi thứ đang chuẩn bị sẵn sàng, Bạch Minh bắt đầu đi lên phía trước. Diễn. Là ở diễn ra đây. Một chiếc xe con hướng mạnh nhân chạy tới. Ngay lúc đèn vô tô chiếu vào đầu óc Bạch Minh nhịn. Nhiên rung rỗng. Mạch yên nghĩ chính mình biến thành bạch chiết. Chiếc xe cứ thế lao đến rồi nhận thân thể ba chiết như một mành lông chim rơi xuống, máu đỏ tươi chảy ra. Cắt. Tiếng đạo diễn vang lên, mọi người trong đoàn đều tư gời hớn hở. Quá tuyệt vời. Không nghĩ một lần lại thành công. So với kỹ xảo điện ảnh còn chân thật hơn. Tôi dự định lọt nhưng thật đúng là tôi còn tưởng rằng cảnh vở rồi là thật. Mạch Nhiên, cô có thể đứng dậy rồi. Mạch Nhiên mơ hồ nghe được có người gọi tên mình, cô va vập đầu vì thả mà cười. Đã ồ đã diễn. Tôi hình như dậy không được. Oh my god. Mạch Nhiên bị thương. Hết chương 7. Chương 8. Xương bả vai bị trật khớp, chân bị trẹo, da bị xước mấy chỗ. Thật ra như vậy cũng không có gì đáng ngại, thế nhưng Liên Gia ngay lập tức đỏ hoe mắt. Thấy Liên Gia ngồi trên giường bệnh không ngừng khóc, Bạch Nhiên chỉ buồn cười nói với cô ta. "Không có gì, chỉ là vết thương nhẹ thôi mà." Liên Gia tức giận Bạch Mạch Nhiên, em còn cười hả? Em mà cười thêm lần nữa, chị lại khóc cho em xem. Tin không hả? Ách, thật kinh khủng. Mạch Nhiên tội nghiệp mà nhìn Linh ra. Em cùng chị khóc là được chứ gì? Nói rồi, cô là bộ lau nước mắt. Em... Linh ra dọa khóc, dọa cười, lặng lẽ thở dài. Chân thành nói với Mạch Nhiên. Mạch nhiên, không phải chị khó tình với em Chỉ là lúc xảy ra chuyện Chị được sự sất sốt ruột Thấy em được thẩm tẩm ôm vào lòng Trên tay em đều làm máu Vậy mà em vẫn còn cười được Chị thật là đau thắt tim Nghe Linh ra nói vậy Mạch nhiên không còn biết đáp thế nào Kỳ thực lúc đó cô không nhớ lỗi đã phát sinh chuyện gì Ngã xuống đất Cả người cô đau nhức Trước mắt mịn mờ một mảnh thế thấy một đám người nhìn về hướng cô đi tới. Sau đó thế nào, Bạch Nhân không nhớ được gì. Chứ đừng nói đến chuyện thập công tử anh hùng cứu mỹ nhân. Nghĩ đến đó, Bạch Nhân không tránh khỏi có phần luối tiếc. Dù sao cơ hội làm phiền thập công tử cũng không nhiều. Lúc Bạch Nhân nằm trên giường bệnh thỉnh thoảng sẽ cảm thấy tâm tính chán chường. Một người đàn ông như Thập Lâm Kỳ, đến cuối cùng liệu có biết lo lắng cho cô không? Thực sự là Bạch Nhiên đã nghĩ quá nhiều rồi. Hàm Lâm Kỳ căn bản sẽ không lo lắng cho cô. Anh chỉ bước chút thời gian đến bệnh viện, sau đó cứng nhắc nói: "Về đoàn làm phim, em tạm thời không cần trở về đó." Ô lâu, Bạch Nhiên một trận phiền muộn. Quốn dĩ cô đã làm chậm trễ thời gian của đoàn phim. giờ lại còn bắt cô ở trong viện thêm, chẳng phải là tạo cơ hội cho bọn cầu từ ngoài kia bày chuyện làm loạn sao? Giống như ngày hôm qua, Bạch Nghiên trong lúc buồn chán lên dạo trang cá nhân, vừa mới đăng nhập đã thấy hàng loạt bài đăng nhập được cập nhật. Không biết có một tên tiểu tử không biết trời cao đất dày nào đã nói một câu: "Bạch tiểu thư, xin hỏi cô chết chưa vậy?" vấn đề thế này nếu như đổi lại là người khác chắc chắn sẽ thổ huyết mà chết trên đường bệnh. Bạch Nhân cũng đăng lên trang cá nhân. Thần thánh à, mau cứu ta, trái đất thật sự là nguy hiểm. phía dưới ngay lập tức có tin nhắn lại. Trái đất thực sự không thích hợp với ngươi, mau chóng rút đi. Lại là ngươi, thật là đồ không biết xấu hổ. Ngươi còn ở đó mà giả vờ sao? Người thế nào không chết đi. Chỉ có một người duy nhất quan tâm hỏi Hàn Mạch Nhiên. Tiểu Bạch Thỏ ngực teo. Nguy hiểm quá tỷ. Tỷ tỷ không bị thương chứ? Đại Bạch Thỏ ngực khủng. Dĩ nhiên, khiến em lo rồi. Tiểu Bạch Thỏ ngực teo. Thực sự bị thương Nghiêm trọng không Đại bạch thỏ ngược khủng Chị cả thể xác lẫn tinh thần Đều bị tổn thương Đã lôn ra máu hơn 10 lần rồi Giờ còn có người hỏi chị Người chết chưa Tiểu bạch thỏ ngược keo Mạch nhiên buôn chuyện trên mạng suốt từ trưa Rất nhanh đã chiều tối, Thẩm Lâm Kỳ đến. Thấy anh, Bạch Miên căn bản tâm tình vốn rất tốt, nhất thời mất sạch. Cô cảm thấy càng ngày càng không hiểu người lần này đang nghĩ gì. Nếu nói anh không quan tâm cô nhưng khi cô bị thương, chính là anh là người đầu tiên đưa cô đi bệnh viện, thậm chí trong lúc bận rộn còn tự mình đến bệnh viện thăm cô. Quả thực là đối với cô đại hộ rất tốt. Lâu rồi anh không quan tâm cô, nhìn anh bộ mặt muôn năm không đổi. Cô nói anh cái gì cũng đều biểu hiện vẻ mặt duy nhất, làm như cô là kẻ thiếu lợ anh tiền vậy. Trong lòng Mạnh Nhiên có một suy nghĩ. Tốt nhất anh đừng quan tâm tới tôi, anh mà làm vậy chỉ khiến tôi bệnh lặng thêm thôi, mà tôi bệnh cả lặng sẽ càng không thể ra viện càng phải gặp anh, càng càng quan tâm, tôi bệnh lạ càng lạ. Liên gia, em cảm thấy nếu em nhìn anh ấy, em sẽ chết ngay tức khắc. Nhân lúc Thập Lâm Kỳ đi ra ngoài tiếp điện thoại, Mạch Nhân oán giận than với Liên gia. Hử? Liên gia lao đến vội vàng bịt kín miệng Mạch Nhân. Em điên rồi sao? Những lời này không nên để thầm tầm nghe thấy. Thế nhưng em Mạnh Nhiên lại bị bịt miệng, có miệng mà không thể nói, không thể làm gì khác ngoài khoa chân gõ tay và rút hết bán miệng trong lòng ra. Làm sao vậy? Thẩm Lâm Kỳ bỗng nhiên mở cửa đi vào, Ninh Gia hoảng sợ vội vàng giải thích. Cái này cái cái, cái, cái Mạnh Nhiên nói em muốn xuất viện. Mạch Nhiên lên tiếng kháng nghị. Không được. Thẩm Lâm Kỳ một mực từ chối. Tại sao em khỏe rồi, anh xem. Ôi. Mạch Nhiên vừa nói vừa giơ cánh tay lên không cẩn thận đụng vào mép giường, một trận đau buốt toàn thân. Thẩm Lâm Kỳ cười nhạt một tiếng. "Như gọi là khỏe rồi." "Đây là ngoài ý muốn." Mạnh Nhiên đỏ mặt hồ hởi nói. Vậy mấy cái ngoài ý muốn của em thật là không ít. Anh không mật không nhạt nhả nhác nói. Mặt cô càng đỏ hơn, không thể làm gì khác đành khép nép nói. Em thực sự rất muốn xuất viện, ở trong này thực vượt chán, lại còn tạo cơ hội cho bọn cầu tử ngoài kia làm loạn. Hay là anh để em về nhà nghỉ ngơi đi? Được không? Lũng liệu một chút đôi khi cũng có ích. Thẩm Lâm Kỳ dĩ nhiên đồng ý. Nhưng ra đi làm thủ tục xuất viện cho Mạch Nhiên. Cái gì? Có thể về nhà sao? Mạch Nhiên kinh hỉ vận phần, lần đầu tiên Thẩm công tử có một chút dáng yêu như vậy. Thẩm Lâm Kỳ vội nói. Mẹ anh rất lo lắng cho em, tối nay theo anh về nhà. Mạnh Nhân té ghế. An La bồi vỗn vón, bọn họ gọi bà là mẹ, mẫu thân, mà bắt Mạnh Nhân và Thẩm Lâm Kỳ gọi là An La tỷ, bởi vì cái tên này nghe tương đối trẻ. Bà cũng chưa từng gọi tên bọn họ, bất luận là chồng, con trai, con dâu hay thậm chí là con chó của Thẩm Lâm Kỳ, bà đều gọi là tình yêu. Rất nhiều đôi khi bà cũng có ngoại lệ đặc biệt gọi Thẩm Lâm Kỳ là tiểu bảo bối. Mọi khi nghe như vậy, Bạch Nhiên rất muốn cười. Bạch Nhiên và Thẩm Lâm Kỳ đi đến thảm trà, từ xa đã nghe An La gọi nhiệt tình hô hoán. "Tình yêu à, các con tới rồi." Đang bước xuống xe, Bạch Nhiên run mình một cái, thiếu chút nữa đứng không vững. May mà có Thẩm Lâm Kỳ đứng bên cạnh đỡ cô. Bạch Nhiên bất giác ngẩng đầu, Thẩm Lâm Kỳ nhìn cô, cô cũng nhìn anh. Trang biết thế nào, Bạch Nhân bỗng sầu hổ, nhanh chóng xua đi ý nghĩ trong đầu. Lúc này An La bùi ăn mà cười rỡ như một bông hoa hướng dương đón họ y tới. "Tình yêu à, ta thật lo cho các con. Ôi chao, xem xem, con gầy như vậy sao?" An La tỉ lại nhai một hồi lâu, Bạch Nhân mơ màng bùi khổ không ngừng tự an ủi mình. Bình tĩnh, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Thế nhưng Mạch Nhiên bình tĩnh không được, nhất là khi thấy một bàn đấy thức ăn kia đang bốc hơi ngụt ngụt. Có đồ ngọt, còn có thêm cả bón bít tết. Mạch Nhiên chỉ muốn khóc. Cô không thích ăn cơm Tây, hơn nữa càng không thích đồ ngọt. Thế nhưng tất cả đều là những thứ ăn la tỉ rất thích. Đó cũng là lý do vì sao Mạch Nhiên không muốn theo thẩm lâm kỳ về nhà. Ăn nhiều một chút. An Na tỷ càng công phu khích lệ bệnh nhân mà không hề biết trong lòng bệnh nhân hiện đang rít gào. An Na tỷ hỏi: "Tình yêu, sao con không ăn, không hợp khẩu vị sao?" Bệnh nhân nào dám nói thật, đành mượn cớ. "An Na tỷ, tay con hiện giờ có chút bất tiện." "Đúng rồi." An Na tỷ như bừng tỉnh nhận ra, nhanh chóng căn dặn con trai. Tiểu bảo bối à, con còn gặn ra làm gì vậy? Mau chủ động đi chứ. Không thể không bội phục khả năng chịu đựng của thầm công tử. Chuyện như vậy anh còn mỉm cười gật đầu. Sau đó anh lập tức giúp Mạch Nhiên cắp một miếng bánh gà tô, đưa lên miệng cô. Nếu như Mạch Nhiên nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên thầm Lâm Kỳ bón cho cô ăn. Mạch Nhiên trần trừ chút lát sau đó há miệng cắn một miếng đem miếng bánh gato nuốt xuống bụng, cảm giác như nuốt một viên thuốc độc. Ăn xong, Mạnh Nhân mở mắt, ngay lập tức liếc xuống bàn tay thật Lâm Kỳ đang đặt trên bàn. Ngón tay gõ gõ xuống. Động tác vô cùng nhỏ ấy lại trông giận Mạnh Nhân. Mạnh Nhân biết rõ thói quen của thật Lâm Kỳ, chỉ khi rất đang ý anh mới thường có tay gõ số như thế. Hiện tại như vậy, rõ ràng là đang gợi nhạo cô. Điều mới kích động chính là ma quỷ. Bạch Nhân nhất thời kích động liền nói với An La Tỷ. An La Tỷ ỉ con đau đầu. An La Tỷ lo lắng, được rằng lão Bạch Nhân bị chấn động về vụ tai nạn, thiếu chút nữa kêu bà Hoàng gọi xe cứu thương. Không cần, không cần. Bạch Nhân vội vàng giải thích, con chỉ là tối qua ngủ không được, muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Mạch Nhiên nói rồi chưa dứt lời, Thẩm Lâm Kỳ bỗng nhiên đứng lên. Mạch Nhiên kinh hãi không biết anh muốn làm gì. "Con đưa Mạch Nhiên lên lầu nghỉ ngơi." Nói xong, Thẩm Lâm Kỳ cúi xuống, vế Mạch Nhiên đang trợn mắt há mồm lên tay. Mạch Nhiên tích tắc rời khỏi mặt đất, đầu trống rỗng, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Lâm Kỳ đang dần trong tích tắc. Nhưng thế nào cũng không nhìn ra Một chút manh mối Bỗng nhiên cô có cảm giác như tay họa sắp ập tới lơi Phép chương 8 Chương 9 Thẩm lâm kỳ ôm mạch nhiên lên lầu Đóng cửa phòng lại Mạch nhiên hối hận đến tận tim gan Mạch nhiên nếu không phải đầu bị đụng vào xe Thì dứt khoát là bị cánh cửa kẹp mới dám ăn lo rừng mỡ đi trong giận Thẩm Lâm Kỳ. Tại sao cô lại không biết cái dạng lãnh khốc vô tình trở mặt như vậy tuyệt đối không có ai so được với Thẩm Lâm Kỳ. Bề ngoài Thẩm Lâm Kỳ tỏ ra như vậy thôi, chứ kỳ thực lúc này trong lòng anh thế nào ai mà biết, lại còn cô Lam Quả Lữ ở trong một phòng. Tình huống này thật là dễ dàng cho Thẩm Lâm Kỳ ăn đậu hũ cô. Đây là còn chưa nói, ngộ nhỡ nếu như Thẩm Lâm Kỳ mất đi lý trí, Bạch Nhiên biết phải làm gì. Bạch Nhiên quyết phải tự bảo vệ mình. Cái kia Bạch Nhiên vừa mở miệng đã cảm thấy toàn thân bỗng nhiên đổ về phía trước, sau đó nhờ sức hút của trái đất, cô bị ngã xuống giường. A Mạch Nhiên khẽ kêu lên một tiếng, cánh tay bị thương bị va đập, cô cảm thấy đau nhức. Vẫn còn biết đau. Thẩm Lâm Kỳ đột ngột đè lên người Mạch Nhiên, khẽ lưng cằm cô lên lạnh lùng mà cười. Mạch Nhiên cứng họng, không biết nói gì. Anh nói em bỏ bộ phim đó, em không nghe. Nói em dùng diễn viên đóng thế, em muốn chính mình tự diễn. Nói em đừng xuất viện, em ngưng ảnh muốn ra. Nói em đến nhà anh, em cũng không muốn. Bạch Mạch Nhiên, em cảm thấy gần đây số lần em chống đối anh ngày càng nhiều sao? Thẩm Lâm Kỳ nhìn chằm chằm Bạch Nhiên, sâu trong đáy mắt phát ra tia sáng khiến kẻ khác sợ hãi. Hình như... đúng. Mạch nhiên khó khăn mở miệng, không tránh khỏi tự mình có chút kinh ngạc. Hóa ra mấy tháng ăn ngủi vừa rồi, cô thấy mà dám cự tuyệt thầm công tử nhiều như vậy. Cũng khó trách khiến anh bực bội tức giận. Trước kia vốn dĩ cô rất nghe lời. Em cảm thấy những điều anh nói chỉ dỡn chơi thôi hay sao? Hay em nghĩ... Không có, không có. Mạch Nhiên nhanh chóng cắt ngang lời Thẩm Lâm Kỳ. Anh nói một chút đều đúng, anh so với Mạnh Thu và Lương Lũ còn khó đối phó hơn. Cô nói: "Em đảm bảo từ nay sẽ không như vậy nữa." Chân chó cuối cùng vẫn cứ là chân chó, lạnh quay về với chính nghĩa, Mạch Nhiên cũng không phải là chờ từng chân chó như vậy bảo. Thập Lâm Kỳ đánh giá cô. Anh rất tò mò, em lấy gì ra đảm bảo? Con người này quả thực là được voi đòi tiên. Mạch Nhiên rất muốn đứng lên, một cước dẫm lát anh ta trên giường, hai tay chống lại, dõng dạc mà nói: "Lão Lương đây đảm bảo rồi, ngươi còn ý kiến sao?" Ngay trong lúc Mạch Nhiên còn đang suy nghĩ, Thẩm Lâm Kỳ bỗng nhiên tiến sát đến. Tư thế này kỹ thuật rất mờ ám, hiện tại Thẩm Lâm Kỳ hoàn toàn rất gần Bạch Nhiên, không khỏi khiến cô nghĩ đến lúc ở trong văn phòng của anh. Bất giác Bạch Nhiên hô lên một tiếng, "Đừng!" Giây phút ấy, Bạch Nhiên hận không thể tự vả cho mình một cái. "Bạch Bạch Nhiên, cho ngươi chữa cái tội tùy tiện nói không?" cho ngươi thừa cái tội tùy tiện nói dừng, có kháng cự thế nào cuối cùng vẫn cứ là Thẩm Lâm Kỳ thắng. Ngươi thật đúng là tự cho mình là con gái nhà lành sao? Nhân lúc Thẩm Lâm Kỳ còn chưa tức giận, Mạnh Nhiên nhanh chóng nhắm mắt lại, mơn mê cởi cung áo, kiên quyết đón nhận anh. Thời gian một khắc lại một khắc trôi qua. Trong lòng Mạch Nhiên tưởng tượng đến cảnh một tên tiểu nhân ngồi xổm trên mặt đất vặt cánh hoa. Hôn, không hôn. Hôn, không hôn. Nhưng sự thật là Lãnh Cốc công tử kia không có hôn cô, cũng không có làm gì khác. Thẩm Lâm Kỳ từ trên người Mạch Nhiên đứng dậy, sau đó không hề quay đầu mà rời đi. Ách. Trong lòng Mạch Nhiên cái tên tiểu nhân kia đứng lên ủi đầu mà thì thào với cô. Cuối cùng cái gì cũng đoán ra không được. Thẩm Lâm Kỳ một đi không quay lại, Mạch Nhiên đoán anh đang tức giận. Đã từng như vậy một lần, Mạch Nhiên chẳng hiểu lỗi anh tức giận cái gì. Một tháng trước anh công hề tìm cô. Cô cứ nghĩ rằng bọn họ cứ như vậy mà chia tay, nào có biết anh lại thông suốt mà gọi điện tới bảo cô đi dự họp để ký hợp đồng. Nói chung, Mạnh Nhiên vĩnh viễn không đoán được trong lòng Thẩm Lâm Kỳ nghĩ cái gì. Có điều nói đi cũng phải nói lại, Thẩm Lâm Kỳ nghĩ cái gì cô cần quái gì quan tâm. Cô vốn không phải bạn gái thực sự của anh, chỉ là gặp dịp thì chơi vậy thôi, có tiền là được quả nhiều như vậy làm gì? Nghĩ như vậy, mạch nhiên cảm thấy bình thường trở lại. Cô trở dậy đi tắm rửa một cái rồi nằm bò trên giường dạo quét. Tiểu Bạch thở ngực teo gửi tin nhắn cho Mạch Nhiên. "Tì Tì đã khỏe hơn chưa?" Tâm tình Mạch Nhiên không tốt, bèn nhắn lại. "Không khỏe ạ, sắp chết rồi." Sau đó cô liền tắt máy đi ngủ. Mấy ngày nay xảy ra thật lắm chuyện, Mạch Nhiên muốn ngủ một giấc thật tốt để còn tập trung sức lực đối phó với Thẩm Lâm Kỳ. Buổi tối, Mạch Nhiên liền gặp ác mộng. Cô mơ thấy mình biến thành một con thỏ bị chó sói ăn thịt. Con sói ngồi trong hang đang vặt từng cánh hoa. Ăn, không ăn. Ăn, không ăn. Vừa vặn kết thúc bởi chữ ăn. Con sói tiến tới, trong tay là một con dê tội nghiệp, hỏi cô: Ăn thế nào? Mạnh Nhân nói: Nướng. Hắn liền nói: Luộc. Mạnh Nhân nói: Cho vào nồi lẩu. Hắn nói: Kẹp làm nhân bánh. Thảo luận cả nửa ngày. Mạch Nhiên mẹ lo tính. Cô đói khổ không nói lời. Phải biết rằng một người như cô bình thường ăn một bữa ba bát cơm, không phải là người quyết tâm ăn đói để giảm béo. Mấy món ăn bữa tối căn bản không đủ cho cô nhét vào cái răng. Suy nghĩ cho sự sinh tồn của mình, Mạch Nhiên quyết định dậy đi tìm thứ gì đó để ăn. Lửa đêm trong phòng đồng hồ đã điểm Mạnh nhiên bụng đói đầu óc tróng váng Một lúc không tìm được công tắc bật đèn Cô đành thân thủ sở soạn loạn xạ Đây là cái quái gì? Cứng Trơn Một vật gì đó tròn tròn Mạnh nhiên vô thức màu cấu một cái Một tiếng hừ nhẹ Đèn bật sáng Sau đó mạnh nhiên phát hiện thẩm công tử đang mở to mắt mà nhìn chằm chằm cô Mạnh nhiên phát hiện thẩm công tử đang mở to mắt mà nhìn chằm chằm cô Áo ngủ bị thủng một lỗ, lộ ra khuôn ngực tráng kiện. Quan trọng nhất chính là trên đó vẫn còn dấu vết móng tay cô bấm vào. Bạch Nhân đầu óc choáng váng, cả người bừng tỉnh. Sắc mặt Thẩm Lâm Kỳ lúc này vô cùng quỷ dị, vô cùng quỷ dị. Bạch Nhân cứng người, chậm rãi buông móng vuốt ra khỏi ngực anh, tim nhanh chóng từ trong ngực nhảy bắn ra ngoài. Hề có trời xanh trên cao, Bạch Nhiên thật sự không hề có ý định muốn ăn đậu hũ anh. Cho dù toàn bộ nữ minh tinh trên thế giới này muốn được gả cho Thẩm Lâm Kỳ, cho dù nữ nhân muốn ăn đậu hũ anh dài lê thê không dứt, như nước sông Hoàng Hà vỡ đê thì chắc chắn trong đó tuyệt đối không hề có Bạch Nhiên. Để phá vỡ bầu không khí xấu hổ này, Bạch Nhiên từ từ giải thích. Em, em đói bụng. Tưởng tượng một chút, một nữ nhân nửa đêm mò mẫm trên ngực người đàn ông khác lại còn lói đói bụng. Cái này... cái này không phải rất biến thái sao? Vậy lên nói xong câu đó, mạch nhiên lập tức nghĩ mình bị bại lão rồi. Thẩm đâm kỳ biểu cảm có chút thay đổi, khóe miệng khẽ nhách lên. Anh đang cười. Mạch nhiên cho rằng bản thân mình đã sai rồi dùng sức cố gắng nhíu mày ánh mắt. Bỗng nhiên, giường bên cạnh lún xuống, trong khoảnh khắc, một hơi thở nguy hiểm phả vào mặt cô. Mạch Nhiên vội vàng mở mắt ra, phát hiện khuôn mặt anh gần sát cô trong gang tấc. Thẩm Lâm Kỳ thực sự đang cười, khóe miệng cong lên khiến người ta thực sự sợ hãi. Mạch Nhiên luồn lược bọn khan, ý tứ mà dịch về phía sau, muốn tránh anh. Vậy mà càng lúc anh càng hướng cô mà tới gần. Cứ như vậy, một lùi một tiếng, Mạch Nhiên a lên một tiếng từ trên giường trở mình ngã xuống dưới. Trong nháy mắt, cánh tay cường tráng của Thẩm Lâm Kỳ đỡ lấy cô, đem cô từ trạng thái mất thăng bằng túm trở lại. Mạch Nhiên ngã vào một cô ấm áp trong ngực anh, đập vào mắt là chỗ bị cô cấu lú lẫn vết móng tay như ảnh như hiện đầu óc cô nóng như thiêu như đốt, nhiệt độ nóng rực xuyên qua da, bệnh nhân không khỏi ngượng ngùng hô hấp gấp. Một người đàn ông hảo sang như Thẩm Lâm Kỳ, anh sẽ không thể tự giác một chút sao? Em không lo anh làm gì em, em chỉ sợ tự bản thân mình không kịp được mà sẽ đánh anh. Trong lúc bệnh nhân còn đang do dự, đã dày rộng toé lại không chịu được kích thích quá độ, đã phát ra kháng nghịch. Ọp ọc. Âm thanh triệt để phá hủy cục diện hiện tại của hai người. Mạch Nhiên thở hắt ra một hơi mong manh mà nói: "Em em thực sự thực sự vui không được." Anh thực sự muốn ăn đậu hũ em, phiền anh ra hàng đậu hũ mà ăn." Mạch Nhiên nghĩ thầm. Thẩm Lâm Kỳ khóe miệng co lại, ý cười trên miệng cũng tiêu tan, anh buông cô ra ngồi trên giường hỏi: "Em muốn ăn gì?" "Cơm." Mạch Nhiên nổ ra hai con mắt yếu ớt, thê thả vào lời: Em muốn ăn cơm. Hết chương 9. Chương 10. Mạch Nhiên ăn một hơi hết 3 bát cơm. Bà Hoàng giúp việc lửa đêm bị lôi dậy nấu cơm đang đứng một bên mắt chữ A, muồm chữ O. Bé miệng bà ta co rúm, ánh mắt lần lượt biểu cảm từ. Cô muốn ăn sao? Đến Cô vẫn còn ăn nữa. Rồi. Cái gì? Cô thế mà ăn những ba bát. Cuối cùng. Thôi được rồi, cô cứ ăn đi. Từ đầu tới cuối, Thẩm Lâm Kỳ chỉ ngồi yên lặng một bên nhìn Bạch Nhiên, mãi cho đến khi cô ăn đến miếng cuối cùng, ăn không lỗi nữa, ngồi dựa vào lưng ghế, anh mới khẽ nhếch mép lên đưa tay cầm lấy cái bát chống trơn trước mặt Bạch Nhiên. Đưa cho bà Hoàng. Bà Hoàng vẫn còn đang đứng ngây ra đó, đưa tay cầm lấy bát, kinh hồn bản vía mà đi ra, cùng với vẻ mặt quỷ dị của Thẩm công tử, mắt to trừng mắt nhỏ. Chẳng hiểu sao, Bạch Nhiên bỗng cảm thấy mình vừa rồi rất là thất thố, nên ngay sau đó liền tỏ ra vô cùng xấu hổ mà giải thích lý do. Cái đó chỉ thực em bình thường không có ăn nhiều như vậy. Bua ấy thì nhiều thế nào? Thẩm Lâm Kỳ nhìn Mạch Nhiên, ngón tay nhịp nhàng gõ lên bàn. Ngoài đàn ông này quả thực trong lòng đang cười nhạo Mạch Nhiên, có điều cô cũng không phải vì vậy mà tức giận. Cô mất mặt trước mặt anh đêm nay là chuyện quá bình thường và nằm lại like ở cùng anh số lần mạch nhân mất mặt như vậy đã không phải là ít. Cô cũng đã tự bản thân mình quên đi rồi. Mạch Nhân khoe tay búa chân nói. "Bình thường em ăn bát nhỏ hơn một chút." Thẩm Lâm Kỳ tiếp tục gõ tay xuống bàn. Nhìn anh như vậy, Mạch Nhân chẳng còn chút dũng khí nào, thẳng thắn mà nói con nữa. Bình thường em không có ăn cơm tây. Sao? Ngón tay anh dừng lại, ánh mắt thâm thúy nhìn Bạch Nhiên. Cô lớn mặt tiếp tục nói: "Em ngày thường cũng không ăn đồ ngọt, rất ghét." Bạch Nhiên cho rằng cô nói như vậy Anh nhất nhất sẽ biểu hiện ra một chút anh ấy, sau đó sẽ nói tuyệt đối không bao giờ bắt cô ăn cơm tây, ăn đồ ngọt nữa. Thế nhưng thực sự không như vậy. Hạ Lâm Kỳ thu hồi ánh mắt, chậm rãi thốt ra một câu. Đã biết rồi. Ngắn ngùi ba chữ, mặt Nhiên chấn kinh. Hóa ra người đàn ông này vốn từ lâu đã biết cô không thích ăn đồ tây. Thế nhưng lần nào đi ăn cũng đưa cô đi ăn mấy thứ đó, như vậy là đang đùa giỡn cô. Chính là đùa giỡn cô. Mạch Nhiên nổi giận, cắn răng nói. "Nếu đã biết sao anh còn ép buộc em?" "Anh có ép buộc em sao?" Thẩm Lâm Kỳ hỏi. "Em đã từng nói qua với anh rằng không muốn ăn sao?" Mạch Nhân bị hỏi lại, cố gắng nhớ lại một chút, phát hiện ra Lâu Lây hình như chưa từng tỏ đồ ý kiến của anh. Thế nhưng, Mạch Nhân mau chóng lấy lại tinh thần. "Nếu như em nói anh sẽ đồng ý sao?" Hàng lông mày của Thẩm Lâm Kỳ biểu hiện một chút thần tình, đại khái coi Mạch Nhân là con thỏ nhỏ ăn lo, nhìn qua không giống là dám dũng cảm mà chất vấn lại anh nhưng ngay sau đó anh liền cười cô. Bạch Nhân suy cho cùng nghĩ, anh tức giận cũng tốt, đằng này lại cười. Thế này càng khiến cho người ta đoán không ra anh nghĩ gì. Lần sau em có thể thử xem. Thẩm Lâm Kỳ đứng lên, bỏ lại một câu nói như vậy, thong dong mà đi lên lầu. Còn lại một mình Bạch Nhân ở dưới nhìn theo bóng lưng anh một lúc lâu, sau đó thật sâu sắc mà lắc một tiếng. "Ôi chao." Bạch Nhân than thầm, "Lẽ ra nên bảo bà bà vàng dùng bát nhỏ." Bạch Nhân ở thẩm gia 3 ngày, sức khỏe dần dần chuyển biến rất tốt, cuối cùng cũng có thể tiếp tục đóng phim. Nhận được yêu cầu của đoàn làm phim, Bạch Nhân thật cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng vui sướng, cuối cùng cũng không cần cùng với Anna tỷ xem phiên thần tượng. Mạnh Nhiên rất kinh hãi, nước mắt Anna tỷ vô cùng nhiều, mỗi lần biên kịch ngược tâm bà một bên khóc, một bên cầm tay Mạnh Nhiên mà nói: "Tình yêu à, nếu như Thẩm Lâm Kỳ khó dễ con như vậy, con nhất định phải nói với ta, ta giúp con chừng trị nó." Mạch Nhiên ha hả cười gượng, trong lòng nghĩ, nếu thật như vậy, con trai bà đã bị bà đánh đến biến thành con gái rồi. Dương nhiên, nhiên sẽ không làm cái trò mà An Na tỷ nói, mặc dù cô một chút lại một chút muốn ói, nhưng thành thật mà nói, căn bản là cô rất quý An Na tỷ. Ngay từ lần đầu tiên gặp bà, cô đã ước ao có một người mẹ như vậy. Bà đơn thuần lại thiện nương, đối với cuộc sống vô cùng nhiệt tình, nói chuyện cùng bà Mạch Nhân cảm thấy tâm tình rất vui. Trong mắt bà, thế giới này bất luận là người nào cũng đáng để tin tưởng yêu thương. Mạch Nhân nghĩ, một an na tỷ phú bà như vậy, cả thế giới không thể tìm ra người thứ hai. Sở dĩ có nhiều lúc Mạch Nhân rất muốn chôn tránh bà là vì không nhận tâm lừa dối một người mẹ thiện lương như vậy quay về đoàn làm phim, Phạm Lâm Kỳ vì công việc bận rộn nên không thể tự mình đưa Mạnh Nhân đi, anh sai Tiểu Hàn lái xe đến đón Mạnh Nhân. Nhân ra ngồi sẵn trong xe, hai con mắt như con chuột hoang dõi bục ba ngày ba đêm nhìn chằm chằm Tiểu Hàn. Trong miệng càng không ngừng hỏi han ân cần. Nhân gia năm nay đã 30 tuổi, chưa lập gia đình là một nhân tài trong truyền thuyết. Cô thích điều Hàn trong lòng, người giáo sư một chút đều sẽ nhìn ra, ngoại trừ Tiểu Hàn. Năm ngoái nghỉ Tết âm lịch, niên gia ra, ra nước ngoài tìm mang về được một cái khăn quảng cổ bằng lông cừu đen tặng cho Tiểu Hàn. Trong lòng tràn ngập vui sướng cho rằng Tiểu Hàn nhất định sẽ hỏi rõ tâm ý của cô. Không ngờ rằng Tiểu Hàn đi Tây An về mua được một cái đầu tượng binh mã. Nhìn nhìn cái đầu đen thui kia, Mạch Nhân chấn kinh. Mạch Nhân nói với Lin Gia: "Em nghĩ chị nên quên đi, kỳ thực tiểu hoàng trong phòng kế hoạch ngoại trừ cái bụng to một chút nhưng đối với chị thực sự rất tốt." Kết quả là Mạch Nhân bị Lin Gia dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Lin Gia nói có thể chấp nhận đàn ông bụng to nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận được một người đàn ông bụng còn hớn hơn ngực. Mạnh Nhân suy nghĩ thấy Liên Gia nói cũng có lý, cho nên không nhúng tay vào quản chuyện của cô nữa. Thế nhưng Tiểu Hàn quá hiền lành, xem biểu hiện của Liên Gia không rõ ràng như vậy, hắn không biết vì sắc đẹp mà động lòng, vẫn cẩn thận tập trung vào lái xe. Lần sau có lẽ phải tìm cơ hội giúp Liên Gia mới được. Mạnh Nhân vừa nghĩ vừa lôi điện thoại ra lên trang cá nhân Cả 3 ngày không lên trang cá nhân Hôm nay vừa đăng nhập bất thỉnh nình Hiện ra hơn 300 tin nhắn Mấy trăm tin đầu tiên Đều là lời mắng chửi Nhưng Mạch Nguyên cảm thấy thú vị Điền kéo xuống đọc tiếp Muốn học cách mắng khảnh thạo như vậy Thế nhưng khi Mạch Nguyên kéo đến trang sau Trang lập tức phát hiện ra Một loạt tin nhắn từ các tên quen thuộc Tiểu Bạch Thỏ ngược teo 22h28 phút Không thể nào Thật nghiêm trọng như vậy Tiểu bạch thỏ ngược teo 22h35 phút Lần trước không phải lói vẫn khỏe sao Tiểu bạch thỏ ngược teo 23h47 phút Tì tì à Chị ngủ rồi sao Tiểu bạch thỏ ngực teo 23h52 Tỉnh dậy thì nhắn tin cho em nha Rất lo cho chị Tiểu bạch thỏ ngực teo 4h18 Không ngủ được Không biết hiện tại chị có khỏe lên chút nào không Tiểu bạch thỏ ngực teo 18h36 Dậy rồi, chào buổi sáng Tiểu bạch thỏ ngược teo 18h35 Tăng ca, vẫn còn chưa được ăn Tiểu bạch thỏ ngược teo 19h32 Tỉ tỉ ăn trưa Hôm nay có khỏe hơn không? Chẳng hiểu sao Mạch Nghiên cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt bỗng chốc rơi xuống. Thật sự đã lâu lắm rồi không có ai quan tâm Mạch Nghiên như vậy, thậm chí cô đã quên mất cái cảm giác được người khác quan tâm là như thế nào. Chị khá lên nhiều rồi, cảm ơn em đã lo lắng như vậy. Em ở đâu vậy? tin nhắn này gửi đi trong lòng cô cũng có chút hiu kỳ. Mặc dù cô biết rõ internet là hư ảo, vui cười tức giận cùng lắm cũng chỉ là một đoạn ký tự. Mấy dấu ngắt câu mà thôi. Không lên quy về hiện thực, lại càng không lên so với thực tế mà nhập làm một. Thế nhưng Mạnh Nhiên vẫn rất tò mò, một người trong thế giới ảo như vậy lại nguyện ý quan tâm cô, rốt cuộc đó là người như thế nào? Hết chương 10